Trong lúc đó đồng thích trấn chỉ huy voi tấn công vào nhà kho. Ngôi Vedanta xuất hiện dưới lầu xem đấu võ. Lúc này, một góc lầu cao đã sụp đổ. Đám người hoàng đế đều co cụm vào một góc khác. Nhưng xem ra, có lẽ cũng không chịu được thêm mấy cú tấn công của ba con voi kia nữa. Có không ít cấm quân xông lên, nhưng những con voi này da dày thô ráp, không hề sợ hãi đao kiếm trong tay đám hộ vệ. Ngược lại bọn họ có đến 89 phần 10 Là chết thảm dưới chân voi Mà thầy lầu xem đấu võ Sắp sửa đồ sâm hoàn toàn Ngồi bên tóc bạc đột nhiên xuất hiện Ngay giữa ba con voi Hai tay y đồng thời Tổng lấy tài của hai con voi Các bọn chúng đập đầu vào nhau Hai con voi đập đầu đến mức biến dạng trên ngay dưới lầu xem đấu võ Một con voi khác dường như Không nhìn thấy sự xuất hiện của ngô miễn Nó ru lên một tiếng Rồi lùi về sau vài bước Sau khi lấy đà Cùng như tích đủ sức lực toàn thân Nó sông thẳng vào lầu xem đấu võ bên này Mà thấy Nếu cô đâm này chung đích Lầu xem đấu võ sập là cách chắc Đám người hoàng đế ở trên lầu Không kìm được mà kêu toán lên Có điều bọn họ trông thấy Con voi đắt sông đến dưới lầu Nên lại không hề phát ra tiếng động lớn nào Lâu này Có tên thai giám nhanh mắt Chỉ xuống bên dưới nói Người tóc bạc vừa rồi đâu vậy đi đi đâu rồi Đám người hoàng đế nghe vậy Mới nhìn xuống vị trí Hai con voi ngã chết dưới đất Trong thấy nàm nhân tóc bạc vừa rồi còn đứng chính giữa Thế mà đã biến mất Không thấy tâm hơi Mà ngự lâm quân xung quanh Đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ Quan sát tình hình bên dưới lầu xem đấu võ Đồng lúc này Thì thấy nam nhân tóc bạc Đi ra từ trong góc khuất dưới lầu Trong tay y Còn túm cây đuôi con voi Bị thùng một lỗ trên đầu Kéo nó ra khỏi lầu xem đâu võ Người lâm quân xung quanh chứng kiến Mà đồng loạt hô lên mấy trăm người đều không cách nào ngăn cản được Ba con voi điên Vậy mà Nam nhân tóc bạc này Lại xử lý nhanh ngọn như không Thầy đã tranh thoát được một kiếp Đám người hoàng đế mới thở vào nhẹ nhõm Triệu hàng nghe trưởng nguyên hào giới thiệu Nam nhân tóc bạc dưới lầu Chính là vị thần tiên ẩn cư Ở kinh thành trong truyền thuyết kia Hàn không kìm được Mà tiến lên trước vài bước Gọi ngô miễn dưới lầu Hộ giá chính là ngô miễn tiên trường đấy sao Người đã cứu chấm Chiều Hằng còn chưa nói xong Đám người phía sau bỗng kinh hãi hồ lên Toàn lầu vôn đã lắc lưu muốn sập Là vì hoàng đế bông nhiên di chuyển Mà bắt đầu nhanh chóng nghiêng đi Mà thầy nó sắp sửa đổ sập Đột nhiên bị thứ gì đó giữ lấy Treo lơ lửng trên không trung Đám người hoàng đế ở trên lầu Đều sợ toát mồ hôi hột Trong lúc bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì Người lâm quân ở dưới lầu Đột nhiên quỳ dạp xuống Ban đầu còn tưởng rằng Bọn họ đang bái kiến hoàng đế Nhưng lúc sau lại nghe thấy Mấy người này nói Thần tiên phù hộ Thần tiên sống hạ phàm rồi Sĩ Long nhân ra ngài phù hộ tiểu nhân gia đình bình an Tiểu nhân tên là Lý Tráng Bây giờ hoàng đế Mới hiểu là Nam nhân tóc bạc vừa rồi Đã đưa lấy lầu xem đấu võ sắp rụp đổ Thế là triệu Hằng còn đang bỏ trên lầu Nói về Nam nhân tóc bạc đã cứu mạng mình Đã tạ ơn cứu mạng của tiên trường Chậm không dám nói chuyện ban thường Nhưng vẫn có chút lòng Các người định ở trên đó Đợi ăn tết luôn đấy hả Chưa đợi hoàng đế nói xong câu khách sáo Nàm nhân tóc bạc đã nói một câu chốt mồm Triệu Hằng không dám nổi giận Cây nình lọt nói À, tiên trưởng chịu khó chờ một chút Chậm xuống ngay đây Người đâu cả người còn mau không lấy thang lại đây Muốn chậm ở trên này ăn tết sao Ngựa lâm quân Thái ra bên dưới lúc này Mới phản ứng lại Vội và tìm thang cho đám người hoàng đế leo xuống Trong lòng triệu Hằng hiểu rõ Ngồi miễn tiên trưởng này Xuất hiện không phải để cứu giá Thế là liền cho ngô miễn chút mặt mũi Đặc biệt bảo triệu văn quân Xuống khỏi lầu xem đấu võ trước Chở cho hòa thọ trưởng công chúa Đã xuống dưới an toàn Hàng mê leo xuống cầu thang Để khi hài trần đã đứng vững trên mặt đất Trái tìm treo lơ lượng của hoàng đế Mây bình ổn trở lại Sau đó triệu hoàng được thai giám dịu đỡ Đi vòng tới trước mặt chính Của lầu xem đấu võ Để thêm nằm nhân tóc bạc Vừa giết chết ba con voi Đã lơ lượng trên không trung Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, Đợi lấy lầu xem đâu võ sắp sụp đổ. Người phàm làm sao, Có thể bay giữa không trung như thế này được. đây không phải thần tiên thì là gì. Triệu Hằng không kìm được, Mà quỳ lại nam nhân tóc mặt, Đang ở giữa không trung nói. Có thể làm phiền tiên trường, Đi thân ra tay cứu giúp. Triệu Hằng có tài cán gì? Triệu Hằng vừa mới lên tiếng màu đầu, Đang định nói tiếp, Thì người trên lầu xem đâu võ, Đều đã leo xuống cầu thang. Ngồi bên thấy vậy Cô không khách sáo Mặt trực tiếp buông tay Trong ngay mắt Lầu xem đâu võ hoàn toàn sụp đổ Tiếng động cực lớn Làm hoàng đế hoàng sợ Vội vàng trồm dậy Lùi về sau Ngồi bên đáp xuống mặt đất y công không định quan tâm hoàng đế Đang định đi họp mặt với ông giả quy bất quy Thì hòa thọ trưởng công chúa Triệu Văn Quân Đồ điên chạy tới trước mặt Hành lê với y rồi nói Lần này chẳng lại cứu ta Ân tình này văn quân không biết phải báo đáp như thế nào. Ngồi bên điện thấy triệu văn quân đi tới bên cạnh, Thì khét cao mày đắt. Ta trùng hợp đi ngang qua, Đừng để trong lòng. Ơn cứu mạng, Sao có thể không để trong lòng được chứ? Lúc này, Hoàng đế cũng đã đi tới bên cạnh ngô miễn và triệu văn quân. Điện thấy hòa thọ trưởng công chúa, Giữa vị tiên trưởng tóc bạc này lại. những gì trước kia hoàng đế suy đoán, Coi như đều trùng khớp. Không sai Vì thần tiên sống này Đã nhìn chúng cháu gái của mình Nếu mới năm lần 7 lượt ra tay cứu người Người tưởng thần tiên không có việc làm sao Có lẽ y ẩn cư ở kinh thành lâu như vậy Chính là vì đợi triệu văn quân đến Cơ hội tốt như vậy Đương nhiên không thể bỏ lỡ Triệu hoàng lập tức chạy tới bên cạnh ngô miễn Cười định nói tiếp Vừa rồi Hòa thọ trưởng công chúa bị hoàng sợ Chấm còn đang lo lắng cho con bé đây Bây giờ ngô tiên trường đến Thì dễ giải quyết rồi Ngài nói chuyện với hòa thọ một lúc Khỏa lâm đi cơn kinh hoàng vừa rồi Nơi này không phải chỗ nói chuyện Hòa thọ Người và chấm đi cùng ngô miễn tiên trường Đến thiên điện bên kia nghỉ ngơi đi Ngô bên vốn không có tâm trạng ở lại đây y lập tức cao mày Đừng mà kệ hoàng đế Mà trực tiếp thi triển đồn pháp ngũ hành rời khỏi Bông nhìn Triệu Văn Quân lên tiếng. Nếu chàng đã đến rồi, hay là vào trong ngồi chút đi. Ta có một số chuyện muốn hỏi chàng. Nếu như là ai? Có phải vẫn còn một người tên Lý Văn Quân hay không? Ngày đó sau khi gặp chàng, bọn họ ngày nào cũng đến nói chuyện với ta. Nửa câu sau vừa nói ra, vẻ mặt ngô miễn hơi chút cổ quái. y thế mà đồng ý đi theo hoàng đế, hoàng hậu và hai cha con Triệu Nguyên Hảo. Đi vào thiên điển cách đó không xa Ngồi bên vừa đi Và quan sát vị hòa thọ trưởng công chúa kia Đi đến mức Khuôn mặt triệu văn quân ứng lên dáng đỏ Côi đầu không dám tiếp xúc Ánh mắt với nam nhân tóc bạc Lúc này Hoàng đệ đang đưa mắt ra hiệu với triệu nguyên hảo Tỏ ý mình Đã nhìn thấu ý đồ của thần tiên sống tóc bạc này Trước sau hai lần Y ra tay cứu giúp Chính vì nhìn chúng con gái cưng nhà ngươi Là đưa châm mở lời bàn chuyện hôn sự Thằng em ngươi Đừng có ngăn cản Chuyện đến nước này Trường Nguyên Hảo cũng không còn gì để nói nữa Người mù cũng nhìn ra được Nam nhân tóc bạc này Có ý với con gái mình Bỏ đi Có thể nhận thần tiên làm con dễ Nói ra cũng không phải chuyện mất mặt gì Có điều tại sao trong lòng mình Lại là mờ có cảm giác Nếu chuyện này đã từng xảy ra thế nhỉ Dường như đây không phải lần đầu tiên Mình nhận thần tiên làm con rể Nhưng trong lòng Vẫn không qua muốn văn quân đinh hôn với y Dường như nếu gả cho vị thần tiên sống này Con bé phải chịu âm ức rất lớn Lúc này Bành vô cầu xuất hiện gọi ngô miễn Ông trẻ Ông mặc kệ Cháu trai mình luôn đấy hả Nó không chừng Hiện giờ ông già đã đồng quy vô tận Với tên họ đồng kia rồi đấy Một tên cao to đen thùi đột nhiên xuất hiện Khiến hoàng đế giật nảy mình Lúc sau nhận ra hắn Là ván bối của ngô miễn thần tiên Thì mới thở vào nhẹ nhõm Đang định mời hắn cùng vào thiên điện nghỉ ngơi Thì nghe thêm ngô miễn thần tiên Nói với tên cao to đen thùi Gọi cho người qua đây Mau Bách vô cầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ngô miễn Thì hơi xứng người Bình thường ông trẻ này của mình Không mấy khi biểu lộ cảm xúc gì ra mặt Bây giờ lại như vậy Nói không chừng Đã xảy ra chuyện lớn Hắn lập tức thi chuyển đồn pháp Đi tìm quy bất quý Trong lát sau Một ông lão giả nhăn nheo khu đế Dân theo tên Cao to Đen Thùi Và xuất hiện ban nãy Cùng với một phương sĩ hơn 20 tuổi Xuất hiện trong thiên điện Còn chưa đợi hoàng đế Đứng dậy khách khí chào hỏi Đang nghe thấy ngô thần tiên Chỉ vào Hòa thọ trưởng công chúa Đang ngồi bên cạnh Nói với quy bất quý Tại sao lại thành bộ dạng này Quỷ bất quý mới đồng gần người dây lát Nhìn bèo cảm của ngô miễn Thì chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi Ông giật lập tức Giao đồng thích trấn cho bách vô cầu canh giữ Từ mình đi tới trước mặt triệu văn quân Sau khi quan sát trường công chúa một lượt Quỷ bất quý cười khả khả nói <cười> trưởng công chúa điện hạ Không phải rất khỏe mạnh sao Có phải là bị hoàng sợ Hồn phách của văn quân tiểu thư Trông không đúng lắm Lúc này Đồng thích chân vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên Bông điên nói một câu Nhưng hắn còn chưa nói xong Đã bị quý bất quý cắt ngang còn trai ngốc Đừng để hắn ăn nói lung tung Bồ dì bạch vô cầu Đã có ý định giết chết đồng thích chân Vừa nghe ông già dặn dò Hắn trực tiếp tom lấy cằm của đồng thích chân Giật ngược về sau Sau khi làm trật khớp hàm Đồng phương sĩ Hắn nói với quý bất quý Hay là giết quách hắn đi cho xong. Lần này cha nghe ông đây đi. Để ông đây ra tay kết thúc chiếc để Ở trước mặt bệ hạ. Đừng có đòi chém đòi giết. còn trải ngốc à. Người dân đồng thích chấn quan đây. Bà chúng ta dập đầu với hoàng đế bệ hạ. Quỳ bất quy vừa nói. Vừa làm bộ muốn quỳ gối dập đầu với triệu hằng Vừa rồi đã chứng kiến bản lĩnh của ngô miễn. Giờ lại nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão thần tiên trước mặt này. Dường như. Còn có bản lĩnh hơn cả ngô tiên trưởng kia. Triệu Hằng nào dám nhận đại lễ của Quy Bất Quy? Hoàng nế lập tức đi xuống khỏi chỗ ngồi. Hai tay đơ lấy Quy Bất Quy, vẻ mặt tươi cười nói với ông giả. Ở trường mặt các vị tiên trưởng, chấm đào dám nhận lễ chứ? Làm nhân già mời ngồi. Bà nãy, nhìn thấy ông già và tên cao to đen thui trực tiếp xông vào. Trong lòng Triều Hằng còn cảm thấy không được vui. Đến lúc này, thầy quy bất quỳ giả vơ giả vịt, muốn hành lễ với mình. Hoàng đế lại bắt đầu hoảng loạn, suy thị đa quỳ xuống đất, dập đầu với ông già. Hoàng hậu thấy vậy, chỉ đành đi theo bên cạnh hoàng đế. Một lát đưa bệ hạ có muốn hành lễ với ông già này, thì còn đỡ lại kịp. Trong lúc tình hình hơi chút hỗn loạn, trưởng Nguyên Hạo bảo con gái đi dìu hoàng hậu. Còn mình thì nhân lúc này, đi tới trước mặt ngô miễn, nhỏ giọng nói với nam nhân tóc bạc. Ngô Tiên Trường Dù có con bé Văn Quân bị làm sao vậy Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Phản ứng vừa rồi của Ngô Miễn Công khiến Triệu Vương giật mình Hắn từng gặp nam đơn tóc bạc này mấy lần dáng vẻ đều là bình tĩnh rừng rưng Thích trận trăng mắt Thay độ như vừa rồi Trông lại có hơi căng thẳng quá mức Ngồi bên đường mắt Điên thoáng người cha kiếp này của Níu Nhi Chầm ngâm dây lát Rồi hở hững nói Người đi hỏi ông giả kiệt đi Ông ta nói không sao Thì tức là không sao Đây là thái độ nói chuyện với nhạc phụ đấy sao Triệu Nguyên Hảo nhớ ra Nàm nhân tóc bạc trước mặt này Vẫn trượt đinh hồn với Triệu Văn Quân Chỉ đành nhị xuống cơn tức Đi sang Chồng thấy hoàng đế và quy bất quy đã khách sáo xong Phân chủ khách ngồi xuống Hăn lặng lặng đi tới bên cạnh ông giả Để lát nữa tìm cơ hội rảnh rỗi Hỏi Lão Tiên Trường này rốt cuộc con gái mình có vấn đề gì hay không? Lúc này, Triệu Hoàng đang kể chuyện vừa rồi Ngô Miễn, một mình đơ lấy lầu xem đấu võ, cứu đám người bọn họ cho quy bất quy nghe. Để thấy Triệu Văn Quân đứng bên cạnh Hoàng hậu, Hoàng đế nói tiếp. Lão Tiên Trường, Ngài và Ngô Tiên Trường đều là thần tiên hạ phạm. Trầm có vài lời sang bậy. Nếu mạo phạm các vị Tiên Trường, thì xin hãy coi như Trầm chưa từng nói. Quy bất quỷ cười khà khàn nói <cười> Bệ hạ khách sáo quá rồi Ngài là chủ nhân thiên hạ Lời ngài nói chính là thánh chỉ Mới người bọn ta Đều là thảo dân bình thường Ông già ta và Ngô Miễn Còn đang giữ chức thiêu giám ngũ phẩm Trong tư thiên giám Làm sao dám kháng chỉ không tôn Lao tiên trường Ngài tân bốc chẫm quá rồi Ngài và Ngô Miễn tiên trường Ẩn cư trong chiều Mình trầu dấu trong đá cát Không dễ nhận biết Hoàng đế cười theo một tiếng Lại nói tiếp Chuyện Lục trước Ngô Tiên trưởng Cứu trưởng công chúa từ trong tay đám gian đô Của phế thái tử Chậm đã biết rồi Chỉ là hiện giờ trên phố Có nhiều lời đồn về trưởng công chúa Và Ngô Tiên Trường ngài không biết con bé Văn Quân Vẫn là một cô nương Chưa gà khỏi cửa Bị người ta trả đạp danh tiết như vậy Thì thật không ra thể thống gì Nếu không phải sợ càng sửa càng đen chầm đạt sai người đi ban hết, đưa kẻ thông tin vịt ấy rồi. Lời nói đến đây, Hoàng đế nhìn lén Quang Ngô Miễn và Triệu Văn Quân, trông thấy nam nhân tóc bạc cau mày nhìn chằm chằm, Hòa Thọ trưởng công chốt bên cạnh Hoàng hậu, mà vẻ mặt của Triệu Văn Quân thì đỏ bừng như thoa phấn hầm quá tay. Sau hồ đầu khi thấy nam nhân tóc bạc nhìn mình. Hoàng nhìn thấy vậy thì cho rằng hai người đều có ý với đối phương. Khai mỉm cười nói tiếp Nếu chuyện ngô tiên trường Cứu văn quân Đã chuyển khắp phô lớn ngõ nhỏ Vậy chấm to gan Thành nguyên hảo Cầu thân với ngô tiên trường Nếu ý tu luyện Đồng tử công Không thể phát thân Thì coi như chấm chưa nói gì Sao có thể coi như chưa nói gì được Quy bất quỳ cười ha ha nói <cười> Nhưng lời bệ hạ nói là thánh chỉ thuật pháp mà ngô miễn tu luyện không có cấm kỵ gì cả. Trời nay ông già ta làm chủ cho y. Dù sao bọn ta cũng phải ở kinh thành về lâu về dài, chỉ là hoa trưởng công chúa không có ý kiến gì chứ. Ngả thể quỷ bất quy hỏi đến mình, Triệu Văn Quân sâu hồn đưa thể đang che tấm vải đỏ trên mặt, nàng cúi đầu, nói giọng lí nhí như muỗi kêu. Chuyện hôn nhân đại sự do bệ hạ Lam chủ Lộng đảnh Ngô Miễn cũng phản ứng lại. Nằm như tóc mạc, cao mày nhìn quy bất quy, lại thấy ông già đang ngay mắt ra hiệu với mình. Bọn họ đồng hành với nhau hơn ngàn năm, y đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của quy bất quy. Ông già ra hiệu cho Ngô Miễn đồng ý trước rồi tính. Là nửa ông già còn có chuyện muôn thương lượng với mình. thành Ngô Miễn và Triệu Văn Quân đều không có ý kiến khác. Triệu Hoàng vỗ tay cười lớn. Ha <cười> ha Không ngờ hôm nay. Chậm đã tác thành được một mối nhân duyên to lớn. Người đâu. Ra lệnh cho tư thiên giám. Chọn ngày lành tháng tốt. Ôi chào. Chậm vui đến mức. À nói lung tung rồi. À, vô xích si các vị chính là tiên trưởng. Không có gì kiêng kỵ Thế này đi. Chúng ta vẫn dựa vào tục lệ dân gian. Đợi sau khi hoàn thành cái bước chuẩn bị sinh lễ. Hỏi cưới nạp thái xong xuôi. Ngài chọn một ngày lành cho hai người bọn họ thành thân. Chậm quyết định. Đại hồn của hòa thọ trưởng công chúa Sẽ được tổ chức theo nghị lễ đại hồn Của thái tử Văn quân Đến lúc đó chẳng còn phải tặng cho con Một phần của hồi môn lớn <cười> Chính Triệu Hằng Cũng không ngờ Mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy Mặc dù Triệu Văn quân có vẻ ngoài xuất trúng Đơn gã cho thần tiên sống như ngô miễn cô vẫn là trẻo cao Ai biết nằm nhân tóc bạc này Còn có thể thiếp gì trong dân gian hay không bỏ khi đã có thể tiếp còn bé Văn quần liệu con nổi tính đồng đành không chịu làm thiếp hay không nào ngờ triệu Văn Quần cái gì cũng không thèm hỏi mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức hoàng đế cũng không tin nổi sau khi tác thành mỗi nhân duyên này thì sắc trời cũng đã tối họ nên lập tức sai người chuẩn bị ngự yến để tiếp đãi cháu rể tương lai của mình và các vị tiên trường trong lòng chiều hằng công thẩm tính toán, chie can chờ đến ngày thứ hai, sau khi Ngô Tiên Trường và Triệu Văn Quân thành thân, bản thân sẽ sai đại tướng quân canh giữ biên giới Tông Liêu, tiền đánh nước Liêu, giành lại 16 châu Yến Vân bị mất suốt nhiều năm về. Đánh thắng trận thì thôi, nếu thua thì bảo Văn Quân khóc lóc bên gối bên của Miễn Tiên Trường, để mấy vị thần tiên sống bọn họ tiền đánh nước Liêu. Lúc này, quan viên đi theo hầu giá trong thiên điện Bắt đầu tiên đến chúc mừng Hoàng đế Triệu Vương và Quy Bất Quỳ Còn có mấy người không có mắt nhìn Đi tới chỗ Ngô Miễn Một chúc mừng tân phỏ mã tóc bạc Nhưng lại bị Ngô Miễn trận trừng mắt Dọa trở về Dù sao trong tay Vẫn còn một đồng thích trấn Không nói nên lời Quy Bất Quỳ lập tức từ chối khéo Đã bọn họ phải trở về chuẩn bị vài việc Không thể ở trong cung ăn cơm Triệu Hằng cũng không dám miễn cưỡng dùng hàn ngọc liên của mình đưa mấy người ngô miễn quý bất quy trở về phủ đệ, sau đó lại ra lệnh cho công nhân nấu một bàn ngự yến, đóng vào hộp thức ăn đưa tới phủ cho bọn họ. Hoàng đệ đích thân tiễn ngô miễn quý bất quy ra tới ngoài cung, để sau khi ngọc liên đã đi xa chừng trăm trượng, ngồi bên bên nhìn quy bất quy hỏi: "Bây giờ có thể nói rồi chứ?" Quy bất quy vẫn còn đang tươi cười, lông này sắc mặt cũng trầm xuống. Ông giả hít một hơi thật sâu rồi nói Hồn phách của níu đi Có dấu hiệu Tai phát bệnh cũ Ông giả ta cứ tưởng rằng Đã khỏi hẳn rồi Không ngờ lại tai phát ở kiếp này Xem ra kiếp này Chúng ta gặp gỡ con bé Ngược lại thành ra hại nó Ông già Ý cha là sao chả nói hồn phách của níu đi Không ổn Bạch vô cầu nghe thấy vậy Cửa bắp trên mặt co giật vài cái Lại tiếp tục nói với quý bất quý sao kiếp này? Nàng lại không thể gặp chúng ta chứ. Ông già chả nói cho rõ ràng đi. Chuyện này ít nhiều cô phải trách ông giả ta. Quyên bất quỳ thở dài một hơi. Có mình vào một góc trong ngọc liễn. Ông già nhìn ngô miễn ở đối diện một cái rồi mới nói tiếp. Kiếp chương sau khi ngô miễn và Niêu Nhi kết hôn. Con bé phòng không gối chiếc suốt 40 năm. Khổ sở đợi trở cạn hết tâm huyết. Cùng khiến hồn phách Vốn đã lành lại một lần nữa bị tổn hại. Vô gì tổn hại này, cũng không có gì, chỉ cần kiếp này con bé bình ổn nghỉ dưỡng, sẽ từ từ khỏi hẳn. Ông già ta đinh ninh rằng sẽ không xảy ra thay đổi gì, nên cũng không chuẩn bị phương án toàn vẹn. Nói đến đây, Quỷ Bất Quy lại liếc nhìn nam nhân tóc mặt Ông già muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi Vẫn ngậm lại. Bởi vì ta, ngồi bên đó thấy ông già Nằm nhận tóc bạc im lặng dây lát, rồi nói tiếp. Ta không nên xuất hiện, khơi dậy ký ức kiếp trước của nàng. Hồn phách của nàng, vì cảm nhận được nỗi đau của kiếp trước, mới khiến bệnh cú tái phát. Bạch vô cầu nghe, mà cau mày nói về ngô miễn quý bất quý. Nghe mấy người nói, thì có vẻ chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế mà. Không phải có thể điều dưỡng hồn phách sao? Vậy thì điều dưỡng thêm một kiếp nữa, ông trẻ. Lần này ông phải tránh mặt đi Không thể đến bên cạnh Níu Nhi nữa Chỉ cần không nhìn thấy ngươi Hồn phách của nàng vẫn có thể từ từ Lành lại phải không Trước kia hồn phách của nàng Bị tổn thương nghiêm trọng như thế Mà còn lành lại được Tại sao lần này lại không được chứ Con trai ngốc Người nói ngược rồi Lần này không những không thể để ông trẻ ngươi Rời xa văn quân mà y còn phải chủ động bù đắp Đứng tổn thương bất mát của kiếp trước đấy Quyền bất quy nói đến đây lại lương gì sang Ngô miễn thì nằm nhân tóc bạc không có ý trách tội mình ông già mới nói tiếp Kiếp trước chính vì một lần từ biệt suốt 40 năm điều gì nhớn dùng thành bệnh nên hồn phách mới bị tổn hại đều đã khơi dậy ký ức kiếp trước vậy thì Ngô miễn không thể nói đi là đi như thế nữa đã đến đây quy bất quy là đủ cười kỳ quái với Ngô miễn tiếp tục nói Thật ra mà nói, đi kiếp này cũng không tôi cầm miệng Go giáoo nhìn quy bất quy bằng ánh mắt đặc trưng của mình rồi nói tiếp ta không tin trên đời này lại không có cách khác ông giả đừng tưởng ta không biết ông đang nghĩ gì quê bất quy thấy không thông đám được nam nhân tóc mặc chỉ biết cười khổ một tiếng nói <cười> Nếu nếuang về ông già ta có thể trẻ lại 100 tuổi thì chuyện này có cầu cô không đến lượt ngươi Điều gì tai phát mảnh cố trên hồn vách Là người tận mắt nhìn thấy Không có thuốc nào cứu được Chỉ có thể trông cầy Con bé tự mình tĩnh dưỡng Vừa rồi chuyện hôn sự của hai người Đã được thiên tử quyết định Triệu văn quân cũng coi là thật rồi Không thể giống như kiếp trước Đi một cái Chỉ làm mấy chục năm được nữa Nếu làm như thế E rằng sẽ không thể cứu vãn được đâu Lần này ngô miễn Không cố sống cố chết phản bác nữa Nàm nhân tóc mặc Lâm vào trầm mặc Cho đến khi về tới phủ Ý cũng không nói thêm câu nào nữa Nhòng đậm tàm và Lý Quảng Toàn Ở trong phủ đợi bọn họ Chồng thầy quỳ bất quý kéo đồng thích trấn Bị bẻ chật khớp hàm trở về Nhòng đen sâm hơi bất ngờ Nhìn ông giả hỏi Là bất tử Không phải nói là sẽ trực tiếp giết chết hắn sao Người lại có âm mưu gì nữa đây Hàn là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc mặc dù có tên trong sát lệnh nhiều vấn đề trả hắn lại cho lão giả kia thì hơn quên bất quý cười khakha tiếp tục đó với nhóc nhầm Tam thuật pháp của hắn đã bị ông già ta phong ấn lại bắt đầu từ bây giờ ông già ta sẽ ở chung với hắn mọi lúc mọi nơi cho dù đi nhà sĩ cũng đi cùng Ê, ông già ta quên mất ngơi bị trẹo hàm trong lúc nói chuyện Lại không nghe thấy đồng thích chấn nói năng gì Quỳ bất quy mới nhớ ra Hắn bị bắt vô cầu bẻ quay hàm chật khớp Không nói được Thế là ông già đích thân Bẻ lại quay hàm cho đồng thích chấn nói Còn gì muốn nói không Để tình người chẳng còn bao nhiêu ngày nữa Cần thứ gì Ông già ta cố gắng thỏa mãn người Đà tả quỷ lão tiên sinh Đồng thích chấn lúc lắc phần hàm hoạt động vài cái Lại nói tiếp Vừa rồi giọng đường đi Vô tình nghe được câu chuyện của các vị Ta mạn phép lắm miệng một câu Nếu hồn phách bị tổn thương Cũng không hẳn là không có thuốc chữa Truyền thuyết kể lại Có vị phương sĩ tên gọi Yến Hồi công bị tổn thương hồn phách Sau này giờ vào tụ linh thạch để chữa trị Cuối cùng cũng bình an vô sự Tình ra người này Cũng đã truyền kiếp mấy mấy lần rồi thì phải Yến Hồi là một phương sĩ tự do Trước khi phai phương sĩ được thành lập, trong cuộc đấu đá giữa các phương sĩ với nhau, người này đã bị tổn thương hồn phách. Để lúc ai cũng cho rằng, hắn 8 phần là sẽ hồn phi phách tán. Yên hồi thêm mà lại vô tình, có được một viên tụ linh thạch, dựa vào nó mà rất nhanh đã chứa khỏi tổn thương trên hồn phách. Chẳng qua trong câu chuyện của yên hồi có quá nhiều sơ hở, về sau chuyện hắn ta có thật sự bị tổn thương hồn phách hay không có phải được tụ linh thạch chữa khỏi hay không? Đến bây giờ, vẫn còn được mang ra tranh luận. Ngay cả kết quả của cuộc tranh luận, cùng nhường về phía, Yến Hồi không bị thương đến hồn phách. Cũng không có chuyện sau đó, có được tụ linh thạch. Thậm chí, chuyện có người tên Yến Hồi này hay không, cũng còn tranh cãi rất nhiều. Mặc dù lúc bấy giờ phái phương sĩ vẫn chưa thành lập, nhưng phương sĩ đã có sổ sách ghi chép truyền thừa sư môn Trong đó, chưa từng xuất hiện người tên Yến Hồi. Quy bất quỳ Đình Đồng Thích Trấn cười khả khả nói. <cười> Đến giờ này, mà người vẫn còn muốn giả trò nữa sao? Tìm một tên Yến Hồi còn đang tranh cái không biết có tồn tại hay không để làm dẫn chứng. Nhóc con à, là sao người nên nói thẳng là Ngọc Hoàng Đại Đế đi? ở quỳ lép tiên sinh cho rằng người tên Yến Hồi này là biện đặt ư Đồng Thích Trấn hơi mỉm cười nói tiếp. Nói ra thì lúc trước, ta cũng không tin chuyện của Yến hội. Nhưng thật sự là trùng hợp như thế đấy. Năm đó, ta từng nhìn thấy sổ sinh tử của Yến hội ở địa phủ. Quả thực là con người này. Nội dung trong sổ sinh tử thì ta không nhớ rõ lắm. Đại khái chính là, phương sĩ Yến hội từng bị tổn thương hồn phách. Sau này ngẫu nhiên có được tụ linh thạch dựa vào đó mà chưa khỏi hồn phách. Nếu các người không tin Có thể đến chỗ Diêm Quân hỏi thăm Thầy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ Nếu không tỏ thái độ gì Đồng Thị Trấn lại cười khẽ Rồi tiếp tục nói Được thế này đi Nếu có vị điều tra được chuyện đó không giống như ta nói Vậy thì không cần đi gặp Đại Phương Sư nữa Sau khi lấy được cấm thuận Các vị thẳng tay giết chết ta luôn là xong Khoan đã Cả người đang nói gì thế Sao nên sân bọn ta nghe không hiểu Lâu này, nhọc đậm tàm ngơ ngác Tìm đám người ngô miễn quý bất quý Thời gian vẻ mờ hồ dối rắm Của nhóc nhân sâm Bạch vô cầu thuật lại một lượt những gì quý bất quý nói về níu ni Cho thằng nhóc nghe Nghe nói, hồn phách của Triều văn quân Tài phát bệnh cũ Nhọc đậm Tam lập tức không chịu Rồi giết nói với quý bất quý là bất tử, nên gì con trai ngơi nói Là thật hay giả đây Níu niên đang yên đang lành Sao lại như thế Mày kiếp này không phải vẫn tốt đó sao Sao bệnh cố nói tái phát là tái phát vậy? Nàng còn cứu được không? Tụ linh thạch của Yến hồi gì đó, chúng ta đi tìm nó, nếu ni còn cứu được. Ông già ta tự có chừng mực. Quyên bất quỷ bất quy vừa rứt lời, bầu điền nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng ồn ào, sau đó cao điêu bạch chạy tới, Các cùng không thèm nhìn sư tôn ngày trước của mình, chỉ lo nói với ông già. Bên ngoài có ngự thiện từ trong cung đưa đến, ta bảo bọn họ Đưa vào nhà ăn rồi Bây giờ mọi người cùng dùng cơm Hay là để lát nữa Đều đã làm xong Thì các người đi ăn thử đi Quy bất quỳ cười khá khá Nhìn đồng thích chấn một cái rồi nói Người hẳn là Đã tích cốc rồi Vậy ở lại đây Nói chuyện với Yến Hồi cho ông giả ta nghe Kiếp này hắn ta đầu thai ở chỗ nào Trong lúc bất quý bất quỳ nói chuyện Đồng thích chấn đang nhìn đệ tử ngay trước của mình Thế Cao Điều Bách Không có ý định phản ứng mình Đồng thích Trấn mây thở dài Nói với quý bất quy Khi đó ta vẫn chưa nghĩ đến sau này Sẽ gặp chuyện như vậy Nếu không nhìn kỹ Nếu mà thần hay giả Diệp quân nhất định biết rõ Chỉ bằng các người đến địa phủ tìm Diệp quân Quý bất quy cười khả khả đáp Nếu phải đi hỏi Ông giả ta nhất định sẽ đến thỉnh giáo Diệp quân Có điều nếu ông giả ta là người Bây giờ vân nên nghĩ xem lậu sao gặp được Tử Phúc thì nên nói gì mới phải. Nói xong hai câu này, cao điểm mắt lại lần nữa trở về bên cạnh Quy Bất Quý. Lúc này cao quản ra, mới liếc nhìn đến động thích chấn, rồi ghé sát tai Quy Bất Quý nói: "Bên ngoài có một tiểu đạo sĩ, tự xưng là đệ tử của giám chính Tư Thiên giám, Hộ Quốc chân nhân Đồng Kỳ Siêu, nói rằng chiều nay, Đổng chân nhân mang theo của cải mình tích góp mấy năm qua, rời khỏi Nam môn, cùng nữ phủ đệ Hiện giờ hoàng đế đang chịu kiên hắn Được tìm khắp nơi Không thấy người đâu Mời đến chỗ chúng ta thử vận may Thời điểm lầu xem đâu võ xảy ra chuyện Đồng kỳ siêu đã mang theo tài sản của mình Tích góp bao nhiêu năm qua Trốn khỏi kinh thành Bởi mặc kệ là bên nào thắng công đều không có lợi cho hắn Nghe tin đồng kỳ siêu bỏ trốn Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Nói với đồng thích trấn ở bên cạnh Hiện giờ ông giật ta Chỉ có một đệ tử này Lại bị ngươi dạy hư rồi Mấy ngày nay tay nghề luyện nghiệt của hắn Tiến bộ vượt bậc Cũng là nhà phúc của ngươi đấy nhở Trên đời này Không ai có thể bị dạy hư cả Chỉ có thể nói Hàn Vôn Di đã không thể xem như người tốt Đồng tích Trấn khép mỉm cười nói tiếp Mấy mấy năm trước Ta phát hiện Bị tịch luyện chết nghiệt Trong một ngôi mộ cổ Đã tặng được quân đầu cho đồng chân nhân Chỉ mời vài ngày ngắn ngủi Mà hắn đã có thể Đã được thành tựu như vậy Ta cũng rất bất ngờ Chỉ có được cuốn Chẳng trách hắn Chỉ còn thiếu chút ít như thế Quý bất quý cười một tiếng Tiếp tục nói với đồng thích chấn Vậy thì chuyện răng khôi thú Chính xác Là do tên vô ân kia Nói cho người biết rồi Nói thế nào thì năm đó Hắn cũng có thể tự do ra vào nhà kho Có thể tùy ý lấy bất cứ món thiên tài địa bào nào Khi đó Hàn không trộm răng của khôi thú ra Chắc là đang tiếc lắm đây Kết quả không phải ta Vẫn chẳng có được gì Còn thua trong tay lão tiên sinh ngài đấy sao Đồng thích chấn cười chua chát Nói tiếp Biểu tính do người Thành bài do trời Có lẽ ông trời muốn ta Dừng bước ở răng của khôi thú Nói đến đây Đồng thích chấn thở dài Không nói thêm gì nữa Trong lúc nói chuyện Đồng tiết chấn nhìn thoáng qua Cao Điều Bách và đang đứng bên cạnh Quy Bất Quy Nào ngờ vị đệ tử ngày trước này Lại làm như không hề nhìn thấy mình Chỉ cối đầu đứng thẳng sau người Quy Bất Quy Đợi ông giả sai phái Quy Bất Quy nói với Cao Điều Bách Điều Bách Người ra bên ngoài Nói chuyện với người của Tư Thiên Giám Về sau chuyện của Đồng Kỳ Siêu Đừng đến tìm ông giả ta Ông giả ta Đã cất đứt nghĩa thầy trò với hắn rồi Không tìm được người Có thể báo quan Đồng chân nhân có thế nào Thì cũng phải chịu phục trước vương pháp Nhìn theo cao quản gia Đi ra khỏi cổng lớn Giải thích với đạo sĩ của tư thiên giám Quyên bất quỳ cười khả khả Nói với đồng thích chấn Đệ tử của mình ăn cây táo rào cây sung Nhưng đệ tử của người khác Lại thấu tình đạt lý như vậy Đồng thích chấn Nói về dạy dỗ đệ tử Ông giả tắt thật là không bằng ngươi. Quỷ lao tiên sinh, ngài đừng nói đùa với tù nhân này nữa. Đồng thích Trấn mỉm cười nói tiếp. Đồng thích Trấn cũng coi như người sắp chết rồi. Người trước khi chết thường ăn ngay nói thật. Chuyện của trưởng công chúa không phải chuyện nhỏ. Ta đang nghe nói tình hình kiếp trước của nàng ta. Hiện giờ hồn phách xuất hiện vết nứt. Không thể chịu thêm một lần nữa đâu. Đà tả thiện ý của ngươi. Quyền bật quỳ liếc nhìn đồng thích chấn, cười kha kha tiếp tục nói. Nhưng mà người vẫn nên quan tâm, bản thân mình thì hơn. Trạng đường này sẽ không có ít cơ hội bỏ trốn. Người ở bên ngoài còn có bạn bè. Nói không chừng lúc nào đó có cơ hội bỏ trốn. Nhớ phải nắm bắt lấy đấy Ở trước mặt quỳ lão tiên sinh, ta lấy đầu ra cơ hội bỏ trốn. Đồng thích chấn cười khổ một tiếng nói tiếp. Thích chấn có thể sống được thêm mấy ngày, đã biết đủ rồi. Nếu không phải năm đó Nếu thời nổi lòng tham Thì hiện giờ còn đang hầu hạ trước giá đại phương sư Cùng không rơi vào kết cục thế này Đều là ta Gieo gió gặt bão Lúc này Biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy Bông trở nên kỳ quái Giáo vẻ hiện giờ của ông già Dù như một lao phu tử Bắt gặp học sinh đang gian lận vậy Quy Bất Quy cười một chút nói Để lúc lên đường rồi tính Bao nhiêu năm qua Người vẫn luôn đè đầu ông giả ta Bây giờ hiếm được một lần chúng ta có cơ hội Ngồi đối mặt như vậy Ông giả ta còn muốn hỏi thăm ngươi Về chuyện đại phương sư tử phúc Nhà các ngươi ở trên biển nữa Ngay lúc quý bất quý chuẩn bị hóng hứt Chút chuyện bắt quái của tử phúc Một giọng nói quen thuộc bông vang lên Lão trình ta Đến chào tạm biệt các vị đây Ờ sao chỉ có mình lão nhân ra ngài ở đây vậy Anh ruột bách vô cầu của ta đâu Còn ông trẻ ruột nữa Bạn họ đi đâu hết rồi à, Đây không phải đồng thích chấn sao Hiện giờ trong tay tất cả âm ty Đều có hình vẽ của người Người không biết ở dưới đó Bình nổi tiếng cỡ nào đâu Cùng vạch tiếng nói bóng giác một người cao lớn xuất hiện trước mặt ông già Đúng là trình rào kim Đã trở thành âm ty lao trình cảm thấy khá bất ngờ Khi thấy đồng thích trấn bên cạnh quy bất quý Gà cười to một tiếng Đồ Điên Quỳ xuống dập đầu ba cái với ông già Con trai ta, ngươi làm gì vậy? Mặc dù trong giọng nói mang theo nghi vấn, Niệm Quỳ Bất Quỳ cũng là mở đoán được mục đích lần này của Lão Trình đến đây. Hơi dừng một chút, ông già thở dài nói tiếp. Ngày lành của ngươi đến rồi hả? Quả niên là cha ruột của ta. Lão Trình còn chưa nói gì mà ngài đã đoán được rồi. Lúc này trình giàu Kim mới đứng dậy Nhe răng cười với quý bất quy Rồi nói tiếp Vợ gì lão trình ta Còn phải ở dưới địa phủ thêm 80-100 năm nữa Có điều khoảng thời gian trước Lão trình Đột nhiên gặp may Vô tình diệt trừ âm mưu tạo phản Của đám dư nghiệt của quỷ vương Tể đứng đầu trong số đó Bị con trai cha đây Bắt ngay tại chỗ Diệm quân vô cùng vui sướng Biên trừ trăm năm chịu khổ còn lại của ta Một tháng sau sẽ cho lão trình ta đi đầu thai đã đến đây Trình Giao Kim dừng lại một lát Nhìn thoang qua đồng thích trấn Rồi tiếp tục cởi nói bỏ gì Diệm Quân định giữ lão trình ta Làm đại âm ty hoặc phán quan Những lão dân ra ngại cũng biết rồi đấy Nói đến làm quan Liệu có thể lớn hơn tước vị song vương năm đó không Ông đây vân nên đi đầu thai sớm Biết đầu kiếp sau Càng thêm thú vị thì sao Dạo kim ngươi Làm việc phóng khoáng rộng rãi Ông giả ta không thể so sánh được nghĩ đến cuối cùng Đã đến lúc phải chia tay Quyền bất quỳ khẽ khẽ thở dài Lại nói tiếp Dạo kim Người nói còn một tháng nữa mới đi đầu thai Vậy có thể giúp ông giả ta Là một việc không Người trở về âm ti Điều tra một phương sĩ tên là Yến hồi Sống ở cuối thời thương canh Người chỉ cần điều tra Sau khi chết Hắn ta được chôn cất ở chỗ nào là được Nếu là trước kia Thì lão trình ta Còn có chút băn khoăn Nhưng mà bây giờ sắp sửa đi đầu thai rồi Còn ai dám gây chuyện với lão trình ta nữa Chuyện này đơn giản Trình Giáo Kim cười to một trận Nói tiếp Yến hồi đúng không Dạo này ông đây đang giúp việc ở chỗ phán quan Chuyện này không thành vấn đề Nói xong mấy câu Trình Giáo Kim đột nhiên đổi chủ đề Nói với Quỳ Bất quy và Đồng Thích Trấn Cha à Con người này không phải nhân vật đơn giản Hiện giờ Diêm Quân hãy nhắc đến Đồng Thích Trấn Là nổi giận đùng đụng Tư khí thở hồng học Ngài giữ hán bên người Cẩn thận bị người này tính kế đây nha Ngài Lão Trình ta khuyên một câu Nên giải quyết dứt điểm là tốt nhất đây Ông già ta biết rõ Quỳ Bất quy cởi đáp Bây giờ dạo kim ngươi Giúp ông giả ta tìm tung tích của Yến Hồi trước khi đã bên ngày nơi bọn ta phải đi xa một chuyến Nếu không kịp gặp nhau ở Biện Lương Thì người tìm bọn ta trên đường đi Chuyện này không thành vấn đề phải không Trịnh Giáo Kim còn định đi tìm Bách Vô Cầu và nhóc nhầm Tam Ngô Miễn để trao từ biệt Giờ thấy cha nuôi của mình sốt ruột hối thúc Chỉ đành trở về tìm sổ sinh tử của Yến Hồi trước vậy Dù sao, phải một tháng nữa gà mới được đi đầu thai Đi tìm sổ sinh tử Không mất bao nhiêu thời gian cả Thế là lão trình Cao biệt quy bất quy Lập tức trở về địa phủ thay vị hôn thêm mau vương nằm đó biến mất Đồng thích chấn lúc này mới lên tiếng Kỳ thực quý lão tiên sinh Nghe theo lời trình vương cũng không sai Hiện giờ tiên tức ta Ở bên cạnh ngài Sắp bị lọt ra ngoài rồi Đến lúc đó Diệm quần đến đòi người Vì một mình đồng thích chấn Mà lại mang thêm phiền phức cho ngài Thì đúng là Mất nhiều hơn được Người là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc Đến lúc đó Tội đại ác sẽ do lão ta chịu Quyên Bất quý cười khả khả nói tiếp Khi đó Cho dù là đích thân Diêm Quân đến Ông giả ta cũng sẽ nói người Là người được Đại Phương Sư Tử Phúc Chỉ mặt gọi tên phải đưa về Mở bắt người về địa phủ Thì phải đến chỗ Tử Phúc đòi người Diêm Quân cũng không muốn dây dựa Vào vị Đại Phương Sĩ kia Nói đến đây Quyền Bất Quỳ hơi dừng một chút Rồi tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn Mấy ngày nay Xảy ra quá nhiều chuyện Ông và ta phải xử lý từng chuyện một Đầu tiên là Đi xem thư cấm thuật kia Sau đó tìm cách nhanh chóng Chữa trị hồn phách cho hòa thọ trưởng Còn cả hôn sự ngô miễn Cứ một chuyện Lại một chuyện kéo tới Đồng Thích Trấn mỉm cười nói Bận rộn một chút cũng tốt Ta sắp không được bận rộn nữa rồi Tình giả cũng thấy không cam lòng cho lắm Bởi vì mọi chuyện đều tập trung lại một lúc Trước khi chuyện của Yến Hồi được làm rõ Chỉ có thể giải quyết chuyện của đồng thích chấn trước Mặc dù ngoài trừ ngô miễn Thì gần như tất cả mọi người Đều kiên nghị quy bất quy Đừng quan tâm cấm thuật gì đó nữa Giải quyết đồng thích chấn trước Mới là hành động đúng đắn Nhưng ông giả dù như đã hạ quyết tâm Mở đi xem thử Rốt cuộc cấm thuật đó như thế nào Lại có thể khiến đồng thích chấn Luôn tôn thật từ phúc như thần linh Quyết định phản bội đại phương sư Sang hôm sau Quyền bất quỷ địch thần dẫn đồng thích chấn Và hai con yêu quái vào cung cáo từ hoàng đế hồ sự vốn đã bàn bạc xong Ngày hôm qua Đến hôm nay Bọn họ lại nói muốn rời đi Thì ít nhiều cũng có hiểm nghi Là đàn trai muốn đào hôn Có điều ông giả Bìa ra một lời nói dối Nói với triệu hàng rằng Mình và Ngô Miễn Cũng có sư tôn Hồ nhân đại sự Phải đi bẩm báo Về bề trên một tiếng Chỉ là sư tôn của Ngô Miễn Ở xa ngoài biển Phải đi chừng một tháng Mới tới nơi Bắt đầu hoàng đế Cũng cho rằng Ngô Miễn tiên trường tóc bạc Hồi hận muốn đào hôn Nhưng nhìn quy tiên trường Tiên phong đào cốt trước mặt mình Nói chuyện rất chân thành Hơn đờ còn thanh Ngô tiên trưởng Mang sinh lễ tới Ngoài trừ một số vật dụng Thường thấy trong nhân gian Còn tặng một cặp Dạ Minh Châu to như mắt bò viên ngọc to như thế Trong Hoàng Cung cũng là vật hiếm có Hơn được cặp ngọc này Có thể tránh lửa Quyền bất quỳ biểu diễn ngay tại chỗ Đặt cặp ngọc lên bàn gỗ Đám thay giám dùng hết mọi cách Cũng không thể đốt cháy được bàn gỗ Bảo bộ như vậy Hoàng đế nhìn thấy Cũng đỏ mắt thèm thuồng Chỉ là hắn không biết rằng Hai viên ngọc này vẫn luôn được cất giấu Trong nhà kho của Hoàng Cung Đã mấy chục năm Thầy mây vì tiên trường Đã có thành ý như vậy Hoàng đế cũng đáp lễ Một đống bảo bối nhân gian Còn định sai đổi nghi trường của mình Hậu tốc bọn họ ra biển tìm thầy Nếu bị quy bất quy từ chối khéo Sau khi rời khỏi hoàng cung Đám người quy bất quy Lại đi tới chỗ triệu vương phủ Giải thích với cha con triệu nguyên hảo Kiệp trước chính vì ngô miễn Đi một mạch suốt 40 năm mà khiến hồn phách của Lý Văn Quân Tai phát bệnh cũ Lần này Quy Bất Quy càng thêm cẩn thận. Phải cho đến khi hai cha con Triệu Vương không có ý kiến với việc ngô miễn đi tìm sư tôn bẩm báo. Ông giả mây đi ra khỏi Triệu Vương Phủ. Giải quyết xong hết thay mọi việc mấy người ngô miễn Quy Bất Quy ngồi xe ngựa do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị một đường đi thẳng đến Hoa Sơn. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành bay Vô Cầu ngồi đánh xe phía trước lên tiếng nói với Quy Bất Quy Ông giả Ông đây không hiểu nổi. Niu-ni quan trọng hay cấm thuật gì đó quan trọng hả? Cho dù cha muốn giải quyết từng chuyện một, thì công nên chữa lành hồn phách cho niu-ni trước mới phải chứ. Cấm thuật gì đó có thể so sánh với niu-ni của chúng ta sao? Con trai ngốc, cho dù thật sự có chuyện về yến hồi, thì công đã xảy ra cách đây gần hai năm rồi. Cơ hội tìm được tụ linh thành gần như rất mong manh. Thay vì đặt cược hết lên tụ linh thành Chỉ bằng chuẩn bị Nhiều mặt cho chu Toàn Quy bất quy vừa nói Vừa cây tùm tìm Liếc nhìn ngô miễn Nói với y Trong mấy người chúng ta Ông già ta đã cưới sáu vị phu nhân Còn có mười mấy thiếp hậu Con trai Cháu trai một đấm Đến chính ông già ta Cũng không nhớ hết tên được Nhân sâm còn quá nhỏ Không thể động phòng Con trai gốc con nhân duyên của riêng mình Hiện giờ chỉ còn lại mình ngươi thôi Năm đó từ phúc cũng từng cưới vợ Người cũng nên suy xét một chút Kiếp trước mặc dù Ngô Miễn và Lý Văn Quân Từng có danh nghĩa vợ chồng Nhưng không phải vợ chồng thật sự Sau lại xa cách 40 năm không gặp Mới khiên Văn Quân tiểu thư nhớ nhung thành bệnh Khơi dậy bệnh cũ trên hồn phách Thầy Ngô Miễn không có ý định gọi thiên lôi Quyên bất quy nói tiếp Dù sao tụ linh thạch Cũng chỉ là truyền thuyết Yên hồi đã truyền thế gần hai năm rồi Cho dù tụ linh thạch có thật Thì khả năng tìm được nó Cũng gần như bằng không Thật ra tổn thương trên hồn phách của niêu nhi Cũng không nghiêm trọng lắm Chỉ cần kiếp này sống yên ổn Được tác động nhiều đến tâm tình Chút thương tật này Có thể tự mình lành lại Nói đến đây Chỉ thấy ngô miễn vẫn cứ thở ơ Nằm nhận tóc bạc trước sau Chỉ dừng dừng lật xem cuốn sách Mà ngoài mình ra, không ai nhìn thấy chữ gì. Thầy Ngô Miến bỏ ngoài tay chuyện này. Quyên Bất Quỳ cười kha kha. Một nói thêm gì đó, thì bị đồng thích chấn ở đối diện cắt ngang. Nếu tụ linh thạch có thật thì sao? ngồi bên tiền sinh cũng không bị ràng buộc bởi hôn ước gì nữa, phải không? Xem ra oát con người, vẫn còn chuyện chưa nói. Quyên Bất Quỳ cười một tiếng, tiếp tục nói với đồng thích chấn. Ông già ta còn tưởng rằng, Người chỉ nghe nói chuyện của Yến Hồi và tụ Linh Thạch. Hiện tại có vẻ như ngươi còn biết không ít chuyện nữa. Nói nghe thử xem. Để đâu để tìm ngươi thành thật. Ông già ta lại cho ngươi ở trên đất liền thêm vài ngày. Đồng thích trấn mỉm cười đáp. Ta công chỉ đoán mỏ thôi. Năm đó, ta từng phụ trách trong coi điển tịch trong đoàn thuyền của Đại Phương Sư Tử Phúc. Trong lúc buồn chán, đã lật xem một ít Ta thấy bên trên có ghi chết một đoạn Yến hồi sinh thời Đều đeo tụ linh thạch không rời Sau khi chết Thì tụ linh thạch không biết lưu lạc đi đâu Các vị đều là người thông minh Sau khi yến hồi chết Thì tụ linh thạch biến mất Vậy có thể cất giấu ở chỗ nào Vô nghĩa Còn có thể đi đâu nữa Trồn trùng chứ rẻ Lâu này Bánh vô cầu đánh xe quay đầu Nói với mấy người phía sau Chuyện này đến ông đây cũng đoán ra được Loại người các người đều như thế Đổ tốt lúc còn sống chưa ngắm đủ Chết rồi còn muốn chôn theo Làm như kiếp sau thật sự Có thể dùng tới không bằng Vừa rồi ta đã nói Các vị đều là người thông minh Đồng Kinh Trấn mỉm cười nói tiếp Hiện giờ Trình Ba Vương Đang đi tìm sổ sinh tử của Yến Hội Chỉ cần biết hắn ta được chôn cất ở đâu Thì khả năng rất lớn Sẽ tìm được tụ linh thạch kia Còn được t tụ linh thạch ngồi bên tiên sinh cũng không cần khó xử như vậy nữa ở trong của Yến hội còn gì nữa chưa đợi đồng Thích Trấn nói xong ngồi bên đột nhiên hỏi hắn một câu trong khi nói hai bắt nằm nhân tốc mặc vẫn đi ch chămmạ chăm cuốn sách trong tay dòng đưa đang lầm bầm một mình nhưng sau câu nói này tất cả mọi người trong xe bao gồm tách vô cầu đang quất ngựa cũng đều nhìn vào mặt đồng Thích Chấn vậy thì phảiên Đào lên mới biết được Đồng Thích Trấn vẫn một vẻ tươi cười Tiếp tục nói Nói thế nào thì hắn ta cũng là phương sĩ Trong truyền thuyết Trong bộ chắc hẳn không thể thiếu mấy món pháp khí Và thiên tài địa bảo Còn có thêm gì nữa Thì cũng chỉ là gia quyến và nô lệ Gia súc chôn chung mà thôi Nếu trong bộ của hắn ta Còn có thứ gì kỳ lạ Vậy người cũng không cần đến chỗ tử phúc nữa rồi Ở lại trôn trung với yến hồi luôn đi Ngồi bên vợ nói Tay rút cuộc Cùng đóng cuốn sách lại Sau đó nhìn quý bất quy trước mặt và nói Để hồn phách của niêu đi ni Tay phát bệnh cũ có liên quan đến hắn Ông định xử lý thế nào Vậy thì oát con đồng thích trấn này Không thể chết được Quý bất quy cười một tiếng Rồi đi sang đồng thích trấn Vẻ tươi cười đã cứng đỡ Nói Nói thế nào Ông già ta cũng phải Đến hắn thành người trưởng sinh bất lão Sau đó Phê đi thuật pháp của hắn chờ tới mấy ngày Thằng quát này Có lẽ sẽ phải cầu xin người ta Giết chết mình Hòa thọ trưởng công chúa Tài phát bệnh cũ Không liên quan đến ta Đồng thích trấn cười khổ một tiếng nói tiếp Ta chỉ bông nhiên đưa đến chuyện của Yên Hồi Nằm đó Yên Hồi Cũng bị tổn thương đến hồn phách Trùng hợp ta Lại biết chút chuyện về hắn ta mà thôi Vậy người nên cầu mong Trong bộ của yến hồi Ngoài trừ tụ linh thạch ra Thì không còn có món đồ kỳ lạ gì nữa Quy bất quỳ cười khả khả nói Chúng ta vẫn đến đến Hoa Sơn trước What con à Ông già ta đổi ý rồi Nếu trên đường đi Người không nắm bắt được cơ hội bỏ trốn Thì cũng đừng lẻ mẻ nữa trên luôn trên đường là tốt nhất Có bản lĩnh thì người bỏ trốn chôn không được thì phải chịu chết Trong lúc quý bất quỳ nói chuyện Hai bên đường lớn xuất hiện bóng dáng mấy người dân đang chuẩn bị xuống ruộng. Để thêm mấy đông dân này, Đảng tịch chấn cúi đầu không nhìn đến bọn họ. Mấy người kia cũng không quan tâm gì đến xe ngựa, cùng như người ngồi trên xe, chỉ vác theo cụ, cúi đầu lầm lối đi về phía trước. Cho đến khi xe ngựa đi ngang qua bọn họ, chạy khoảng mấy chục xa. Trên mặt mấy người nông dân bỗng đi xuất hiện biểu cảm khó hiểu. Đồng thời đưa mắt nhìn về phía người dẫn đầu. Người dân đầu nhìn bóng dáng xe ngựa đã đi xa chờ mặc một lúc rồi nói Chỗ hắn xảy ra chuyện rồi Đó với người phía trước Đứng kinh động đến xe ngựa Cơ để họ tiếp tục đi Hết chương 250 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay